Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tôi Thật ra ngoại hình của tôi cũng rất được Chỉ có điều tôi ngốc nghếch một chút Làm gì cũng chậm chạp Thực sự là không hợp với một người hoàn hảo như Tần Kỳ Hoàn hảo cả vì ngoại hình và tính cách Tôi lo lắng liệu có khi nào anh ta là một tên lừa đảo hay không Sau đó đánh đỏ suy nghĩ Cuối cùng tôi vẫn từ chối Nhưng Tần Kỳ vẫn không bỏ cuộc Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Hình như anh ta định kiên trì đến khi nào thì tôi đồng ý mới thôi. Cuối cùng thì tôi cũng động lòng, nghĩ bụng mình cũng chẳng có cái gì để cho Tần Kỳ lừa đảo. Tôi có thể đi đại học được cũng là nhờ may mắn bất ngờ ập đến. So với thu nhập hiện tại của Tần Kỳ, đúng là chỉ đáng tuổi mỗi. Thế là từ đó tôi có bạn trai. Hầu hết đám con gái trong trường đều nhìn tôi bằng một con mắt ghen tị. Bọn họ chỉ thiếu điều xông đến bóp chết tôi mới hạ giả. Tôi cũng khó chịu lắm, nhưng Tần Kỳ luôn an ủi tôi, nói không có gì phải lo. Mọi chuyện đều có anh ấy xử lý. Tôi cũng không biết anh ấy làm cách nào, nhưng chỉ dăm ba ngày sau, không còn ai so đò xét nét hai chúng tôi nữa. Trong lòng của tôi tràn ngập hạnh phúc, Tần Kỳ đối với tôi rất tốt, cưng chiều tôi như là công chúa. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ kéo dài được một năm. Mùa trung thu năm tôi 21 tuổi. Cứ tưởng có bạn trai rồi tôi sẽ sống yên ổn. Nhưng mà không. Trung thu năm này cũng như trung thu các năm trước. Tôi liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó. Vẫn là một người đàn ông dáng người cao giáo. Trên người mặc bộ đồ hắn phục. đeo mặt nạ che kín một bên. Trên tay cầm chiếc đèn lồng màu trắng. Anh ta vẫy tay của tôi rồi nói. Tiểu đình đi theo anh Tôi thực sự sợ hãi giấc mơ đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần Đến nỗi nó đã in sâu trong trí nhớ của tôi Tôi dồn hết sức lý trí của mình để nhớ rằng Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi Thế là tôi chạy về phía của anh ta Giờ tay định giật cái mặt nạ của anh ta đi Nhưng khi ngón tay của tôi vừa tiếp xúc với cái mặt nạ Thì anh ta đã liền biến mất như một làn khói tôi giật mình bừng tỉnh chán nhễ nhại mồ hôi tim đập thình thịch vì lo lắng và sợ hãi đến đêm trung thu tần kỳ dù tôi đi chơi vào một con phố có rất nhiều những cửa hàng bán đồ cosplay đèn lồng treo sáng rực từ đầu phố cho đến cuối phố tôi vui sướng nhìn đến hoa cả mắt trong lòng của tôi tiếc nuối tại sao đến bây giờ mình mới biết đến con phố này mày ngắm nhìn chúng mà tôi quên mất người đang đi cùng mình Đến lúc nhận ra tôi không thấy bóng sáng của tần kỳ đâu. Tôi lo lắng tìm kiếm anh khắp nơi, gọi tên của anh khàn cả giọng mà vẫn không tìm thấy. Gọi điện thoại thì anh ấy không nghe máy. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì bỗng có một bàn tay ai đó vỗ vai của tôi từ đằng sau. Tôi giật mình quay lại. Trong phút chốc toàn thân của tôi như hóa đá, chết đứng tại chỗ. Người vỗ vai của tôi là một người đàn ông dáng người cao giáo Trên người mặc bộ đồ hắn phục Đeo mặt nạ che kín một bên mặt Trên tay cầm cái đèn lồng màu trắng Anh ta vẫy vẫy tay với tôi Tiểu đình đi theo anh Đây chẳng phải là người tôi luôn gặp Trong những giấc mơ kỳ quái đó sao Nghi hoàng cộng với cam phẫn tích tụ Trong lòng bấy lâu nay Tôi chẳng nghĩ ngợi gì Thổ lỗ bước đến giật cái mặt nạ của anh ta Cái mặt nạ rơi xuống để lộ ra khuôn mặt với những đường nét tinh xảo như là nhân vật trong tranh Và điều quan trọng rằng khuôn mặt đó quen thuộc đến nỗi Có chết đi tôi cũng không bao giờ quên Là tần kỳ Đó của tôi rất hỗn loạn Tôi nghĩ có phải vì mình bị ám ảnh người đàn ông trong giấc mơ đó Cho nên mới nhầm lẫn với bạn trai của mình như vậy Tôi đang định xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình vừa rồi Thì bất ngờ sau lưng Tần Kỳ có đưa ra một đứa trẻ đi ra, mở to mắt chằm chằm nhìn thôi. Trên người của nó mặc một bộ quần áo đỏ rực, hai má phúng phính hồng hào, hai biếm tóc hai bên ngoe ngoầy thật đáng yêu, và trên tay của nó cũng đang gầm một cái đèn lồng giống hệt cái của Tần Kỳ. Nó bước đến dưới cái đèn lồng và tay của tôi khuôn mặt lạnh lùng, miệng thở ơ ném ra hai chữ, của cô. Đến đây thì tôi thực sự choáng váng, khuôn mặt này bộ đồ này cái đèn này còn cả cái thái độ lạnh lùng này nữa tôi không thể nhầm lẫn nó chính là đứa bé gái tôi đã gặp vào đêm trung thu bà nằm trước linh cảm tôi tị ập đến tôi chỉ và đứa bé gái biến cưỡng hỏi tần kỳ nó là ai tần kỳ cúi đầu không đáp còn đứa bé gái thì nhanh nhậu tôi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện